Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, Vương hiệu lợi, do duyên vị, diễn độc, quyển ba, chương 35, trên đường trốn chạy thập tử nhất sinh. Sở dĩ ba người bọn Tào Tháo có thể trống khỏi Lạc Dương là nhờ lập kế cùng Châu Bí từ trước. Lúc tiệp báo của Ngu Phụ chuyển đến, Tào Tháo đã liệu rằng Đống Trác sẽ triệu tập như tướng uống rượu. Đó chính là cơ hội tốt để Kim Thiền thoát xác. Viên thuật cũng các râu giả làm thân binh lẫn ra ngoài nhưng khi Phùng Phương tiến vào thành, bọn lính canh tuyệt không thể ngờ đường đường một hậu tướng quân lại cải trang thành ra như vậy nên cũng không phát hiện ra. Thật ra khó nhất là trốn khỏi tay mắt của Động Trác trong doanh. Với bọn này, ba người đã phải bài cây đánh lừa. Lúc gần tối, Tào Tháo trò chuyện với đám quân quan bộ hạ vô tình nói đến chuyện tối có thể có tiệc rượu liền lấy cớ đó đi đến các doanh tìm chư tướng hỏi lại lúc đầu còn có kẻ theo đuôi quan sát chỉ thấy Tào Tháo đến chầu bọn từ vinh hội chuẩn dương địch nói hết chuyện nọ đến chuyện kia toàn là chuyện phím liền coi nhà không thèm đi theo nữa Tào Tháo cứ thấy tùy ý đi thăm khắp các doanh càng đi càng xa dần dần đã tới ngoại vi của các doanh đóng bên thành lạc Dương nửa canh giờ sau khi Tào Tháo đi, Phùng Phương cũng dẫn viên thuộc cải trang làm thân binh xuất phát. Hai người gặp ai cũng hỏi Tào Tháo đâu, lại đánh tiếng mấy tiểu hiệu úy trong danh vì chuyện chia lương không đều, mà đánh lộn lẫn nhau muốn tìm Tào Tháo vì xử lý. Hai người nói nói cười cười suốt dọc đường tìm Tào Tháo. Đường Hoàng ra ngoài thành, khi ấy là tháng 11, sắc trời tối nhanh. khi ba người tụ tập lại với nhau, mặt trời cũng đã xuống núi. Họ lập tức biến mất trong màn đêm đen đặc. Rời khỏi Lạc Dương rồi, vẫn chưa thấy an toàn. Bởi bọn bộ tướng Lý Thôi, quách dị của quân Lương Châu, cướp bốc khắp nơi. Một khi chưa ra khỏi đất Hà Nam, lúc nào, cũng có thể gặp bọn cầm thú ấy. Hơn nữa, ở phía sau, có lẽ Động Trác cũng đã phát hiện ra. Không chừng quân tri đuổi xuất phát rồi. Cách duy nhất là cứ đánh bạo chạy về trước. Chạy không ngơi nghỉ, cứ như vậy. Ba người dân đêm tối chạy một mạch về phía đông, hết trọn một đêm, không ai mở miệng nói câu nào. Cũng chẳng biết đi được bao lâu, không rõ đã chạy được bao xa, tận đến khi màn đêm tan hết, bầu trời dần sáng. Tào tháo mới vội dừng ngựa. Dừng lại, dừng lại. Sau thấy, phùng phương lập tức gò cương hỏi, có động tĩnh gì ư? Ngựa có viên thuật chạy không nhanh bằng hai người kia, từ phía sau cũng chậm chậm dừng lại cả người lẫn ngựa đều thở hổn hển. Ta thấy trời sắp sáng rồi, chúng ta phải thay y phục. Tào Tháo nhảy xuống ngựa, rồi lập tức cởi khoai giáp. Không thể chạy tiếp thế này, lương khô có hạn, lại không có cỏ ngựa, có chạy đến mệt chết cũng không thoát được. Chúng ta đổi mặt tiện phục, lựa đường nhỏ từ từ đi. Nếu gặp được nhà dân nào, cũng nhân tiện xin cơm ăn. Phùng Phương cũng cởi áo giáp ra theo. Hay thì có hay nhưng nếu động trác truyền hịch đi các châu quận, dọc đường, chúng ta cũng không thể thoát được. Ta không sợ, giờ ta chỉ là một tên lính bình thường trốn chạy. Viên thuật giả làm thân binh, nên căn bản không có giáp trụ. Cũng chẳng mang theo nay nịch gì. Ta giờ đến sâu cũng chẳng có. Dù có vẻ hình cũng không giống nữa, ai có thể ngờ rằng là ta chứ. Vừa nói viên thuật vừa nhảy từ trên lưng gỡ xuống, khởi động chân tay, quay mặt về phía đông nói. Các huynh thay y phục nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Nông dân đi làm đồng dậy sớm, nếu trông thấy các huynh thế này, hay lại không để ý. Tào Tháo cũng ngẩng mặt nhìn về phía đông, đẹp quá. Bầu không phía trước đã chuyển sang màu trắng, mặt trời còn chưa mọc, nhưng đã vẽ lên mặt đất một đường viên gian. Ngày mới lại sắp bắt đầu, tràn đầy sức sống và hy vọng. Nói sợ hãi trong đêm đen mù mịt, tựa hồ có thể kết thúc rồi thế rồi y bỗng ý thức rằng mình đang trên đường trốn chạy tuyệt không được phép mất cảnh giác vội cầm giáp trụ quăng xuống đất thay y phục bình thường trong tay nãy giáp trụ của hai chúng ta làm thế nào phùng phương cũng đã thay xong vứt đi thôi giữ lại làm gì cho vướng tiếc quá phùng phương dường không đành lòng nhưng giữ lại bên mình nếu chẳng may bị người khác nhìn thấy càng thêm phiền phức đành làm theo tào tháo ném vào bụi rậm tào tháo quay đầu lại nhìn thấy con đại uyển không khỏi sợ hãi ngựa chúng ta cũng phải cải trang chiến mã thường có nhiều trang sức không giống ngựa trong dân gian nhất là ngựa của võ quang lại càng cầu kỳ tào tháo nhanh tay cởi hết chuông nhạc bỏ cả chỗ bàn đạp thấy chân bằng vàng bốc mấy nắm đất bôi lên mình ngựa thế là con đại uyển màu nâu đỏ đã biến thành màu xám tro chỉ có phúc dáng cao lớn hùng dũng là không thể thay đổi Ba người sắp xếp xong xuôi, vội dời dịch đạo, chạy vào đường làng nhỏ, ước chân lại chạy được hơn canh giờ, trời đã sáng rõ. Phải rất lâu sau, ba người mới tìm được một nông bộ ở nơi hoang vắng, ngồi bên giếng vừa uống nước lại vừa cho ngựa uống, hỏi thăm kỹ mới biết. Cứ đi về phía trước không xa nữa là đến địa giới huyện Trung Mâu. Tào Tháo chợt thấy vui mừng, đợi người nông dân đi xa rồi, mới cười nói. Cả đêm qua chúng ta chạy như ma đuổi. Không ngờ đã đến chỗ này. Chỉ cần ra khỏi Hà Nam, Động Trác sẽ không thể bắt được chúng ta nữa. Huỳnh chưa vội mừng. Phùng Vương nói vẻ nghiêm túc. Chúng ta đi vòng đường nhỏ. E là khoái mã của quân Tây Lương đã đưa hịch đến huyện Trung Mâu rồi đấy. Không hề gì. Bọn chúng há có thể bố trí phục binh khắp huyện sau. Chúng ta tiếp tục đi đường nhỏ qua các thôn. Chạy vòng qua thành. Tào Tháo vừa nói. Vừa lấy bánh ra cắn một miếng Vấn đề bây giờ là Chúng ta đi đâu Phùng Phương giật mình Vấn đề này hắn còn chưa nghĩ kỹ Viên thuộc lại bảo Đương nhiên ta phải tới nhiều nam Quay về chiêu binh mãi mã Tích trữ lương thảo Để liều mạng với lão tặc Huynh chết kỳ vọng nhiều quá Tào Tháo vừa nhai vừa nói Từ khi bản sơ bỏ đi Nhất định quê nhà các Huynh Đã bị người của Động Trác chú ý Chưa biết chừng người trong tộc của Huynh Đã trốn hết rồi Giờ đến nơi chỉ còn vườn không nhà trống mà thôi Phùng Phương vỗ vỗ vai viên thuật Không hề gì Nếu ở Như Nam không còn ai Huynh cứ theo ta về Nam Dương Hiện Trương Tư đang làm thái thuốc ở đó Đều là người của ta Huynh đến đó cũng sẽ như về nhà thôi Tào Tháo hiểu rõ thâm ý của Phùng Phương Phùng Phương vốn là nhân sĩ Nam Dương Xuất thân không cao sang lắm Chỉ vì lấy dưỡng nữ của Đại Hoàng Quan Tào Tiết nên sĩ đầu thuận lợi Liên tục cao thăng. Xét kỹ ra cũng là giống xấu của Hoàng Quang. Nếu không nhờ danh tiếng của viên thuật giúp, Phùng Phương tuyệt không thể làm được trò trống gì. mạnh Đức, huynh về huyện tiệu, bái quốc chứ? Ừ. Cũng thật khéo, trước tiên phải đến bái quốc, rồi qua giữ Nam, mới xuống Nam Dương. Chúng ta đúng là tiện đường Viên thuật liên tục cực đầu. Tào Tháo lắc đầu nói. Có điều huyện tiệu gần Hà Nam quá. Chuyện cần kiếp nhất lúc này là về quê báo tin rồi tính kế thiên di toàn tộc trước tiên chạy đến duyện châu rồi tính tiếp phùng phương cười nói còn đi duyện châu làm gì cứ đưa hết toàn tộc cùng đến nam dương làm thân binh cho ta như công lộ vậy tào tháo chẳng ừ hử gì chỉ ngần ngừ nói đợi đến tái quốc rồi tính sau thật ra trong lòng y cũng đã thầm suy tính Văn vọng của viên gia quá lớn nếu đi theo họ sau này tất phải phụ thuộc người ta đầu gà còn hơn đuôi phượng viên công lộ cũng không phải người thật thà gì theo hắn cùng xuống phía nam chắn bằng hồi hương tự mình xây dựng đội ngũ hoặc đức duyền châu hoặc lưu lại dự châu cũng có thể bảo vệ được hương nhân nghĩ đến đó tào tháo lại nhớ đến trắc thê biện thị như tử tào phi cả tào thuần huynh đề nữa hiện giờ họ còn ở lạc dương vẫn chưa biết sống chết ra sao, không ngăn nổi thở dài viên thuật vốn tin tưởng thấy tào tháo thở dài lập tức hiểu tâm tư mạnh đức Chắc lại lo lắng cho thê tự phải không Chính phải Đại trưởng phu lo dị không có thê nhi Dài tình nhi nữ sẽ làm gắn chí anh hùng Chưa nói đến chuyện Không chắc họ đã bị hại Dù có bị hại đi chăng nữa Ở quê nhà huynh chẳng phải còn chính thê đích tử ư Đúng là không ở trong hoàn cảnh Của người khác sau hiểu nổi Đó cũng không phải là thê nhi của hắn nữa Lúc ấy Tào Tháo Cũng chẳng muốn tranh biện Chỉ nói mong sao họ được bình an vô sự nhi của ta đều ở quê nhà, cũng thật may mắn. Phùng Phương thở dài, công lộ, bản sơ thoát hiểm. Huynh lại trốn đi, thái phó tất sẽ nguy hiểm. Khoảnh khắc tiên thuật chợt lộ vẻ buồn thảm. Thúc phụ đã nói với ta, chạy được thì cứ chạy. Ông ngần này tuổi, cũng đã gần đất xa trời, đống trác là thuộc hạt cũ của ông. Sẽ không hạ độc thủ đâu. Tao tháo liếc nhìn viên thuộc, chuyện đến nước này, mán còn ngây ngô vậy. Khi xưa cũng chỉ vì Đổng Trác là thuộc hạ cũ, viên ngõi mới ngầm đồng ý, vời hắn về kinh. Nhưng sau khi về kinh, mọi hành động của Đổng Trác nào có coi lão thượng ti của mình ra gì? Nay Đổng Trác đã là tướng quốc. Hát có thể dung túng trong triều có một vị thái phó. E là viên ngõi đã liệu trước mình không có kết cục tốt đẹp, nên để đám tử điệt chạy được người nào hay người nấy mà thôi. Những người không trốn được, nào chỉ mình ông ấy, còn Châu Bí, hà Ngung, Dương Bưu Hoàng Uyển, Chu Tuấn, Phương Dõn, Viên Cơ, Tuân Du, những vị này tương lai sẽ ra sao? Tào Tháo không dám nghỉ tiếp nữa, vội đứng dậy nói, chúng ta phải đi gấp thôi, nhanh lên nào. Ba người rời khỏi nhà dân rồi tiếp tục tìm đường nhỏ trong thôn mà chạy. Suốt dọc đường, chỉ thấy khắp nơi tường sư vách đổ. Có những thôn không hề thấy bóng người, trung mâu không có chiến sự. hắn đều lo lũ quân Tây Lương, cướp đọt mà ra nông nổi. Tài sản bị cướp sạch, có người chỉ còn cách rời bỏ quê hương đi lánh nạn. Xóm làng tươi đẹp bị hủy trong một ngày, đất trung nguyên lại có người bị bức thành nạn dân. Chuyện này còn khiến người ta căm giận hơn bội phần so với loạn khăn vàng năm xưa. Đã chạy đến hơn 10 dặm mà không có lấy một nhà dân tử tế. Điền địa bỏ hoang không người cày cấy, lại thêm đăng bụi đông hàng, cây khô cỏ héo, đầu đầu cũng là quang cảnh tan tác, suy tàn. Khi từ quân danh ra, bọn Tào Tháo chỉ mang theo ít lương khô, khi nãy họ đã ăn hết. Nhưng rong rủi suốt một ngày đêm thấy bụng ngày càng đói. Dù vậy, họ cũng không dám vào trong huyện Thành chưa biết chừng vào sẽ bị bắt ngay. Nên đành cố nhịn đói ra sức chạy. Qua hết thùng này đến xóm khác, mãi đến chính ngọ mới thấy xóm phía trước có khói bếp bay lên. Ôi chao! Sắp ra khỏi địa phận huyện Trung Mâu, cuối cùng cũng gặp được xóm có người. Phiên thuật thở vào. Tìm một nhà dân xin miếng gì ăn mới được. Ba người đều xuống ngựa, đi bộ dắt ngựa vào làng. Nào hay người trong làng trông thấy bọn họ đều chạy trốn cả, tào tháo thầm ghi hoặc. Ta thấy nơi đây phong tục không ổn, chúng ta hãy mau chóng rời đi. Phùng phương trề môi ấm ức bảo đã ra khỏi hiện trung mâu. Không biết còn phải chạy bao nhiêu dặm đồng hoang nữa. Đến dương địch còn xa lắm đấy, mùa này đến quả dài cũng chẳng có mà tiêm. Nếu không thấy làng xóm nào nữa, không tìm được cái ăn, chúng ta có mà chết đói. Ta đi tìm một nhà dân, xin chút đồ ăn vậy. Viên thuật nói xong trực đi, Tào Tháo liệu rằng viên thuật là tử đệ nhà hậu môn. Nói năng khó tránh vẻ kiêu mạng, vội kéo lại, công lộ hay ở lại đây. Coi bộ dạng lính bỏ trốn của Huynh không làm được việc đâu, để ta đi cho. Cũng được, Huynh đi nhanh về nhanh, chú ý cẩn thận. Tào Tháo giác ngựa rời khỏi đường đất, Đi lên con dốc cao Thấy bốn bên là nhà cỏ rào tre Chỉ có mấy gian nhà khói Khang trang ở giữa Vừa nhìn liền biết đó là nhà giàu có trong làng Vội đi mấy bước đến cân Gọi lớn Có ai ở nhà không Gọi liền mấy tiếng mới thấy giọng nam nhân Từ phía trong đáp vọng ra Kẻ nào gọi cửa nhà ta vậy Tào tháo nhận thấy giọng nói có vẻ gây gỗng Nhẫn nhịn đáp lại tại hạ là người qua đường Xin ngài cho chút đồ ăn Lúc sau, nam nhân ấy đi ra, hắn có khuôn mặt trẻ con, mắt nhỏ sâu ngắn, thân hình ngũ đoạn, mặc áo vải thô màu xanh, tuy không phải loại vải tốt, nhưng cũng khá sạch sẽ, trông rất có khí cái. Thưa huynh đài, tại Hạ là hành nhân qua đường, không có lương khô, xin huynh đài cho chút đồ ăn, tại Hạ vô cùng cảm tạ. Vừa nói Tào Tháo vừa lấy trong người ra chiếc trăm vàng, đó là chiếc trăm thường ngày y vẫn chung. Vì phải cải trang nên mới lấy cành cây cài thai tên tháp lung, cầm chiếc trăm vàng xem xét lại nhìn tào tháo khắp lượt từ đầu đến chân cười nói huynh đại hà tất phải khách sáo dậy chẳng qua chỉ là một bữa ăn đâu cần đa lễ vậy lo việc của người đang lo mới là người quân tử vậy ta không cần báo đáp thế này huynh cứ việc ăn vậy thiếu chút nữa tào tháo đã bật cười người này học vấn nửa vời nhưng nói ra rặt những chi hồ giả giả ra vẻ văn nhã lễ mạo xong phải nén lại bảo ta tạo huynh đại, nhưng cây trăm này, xin huynh hãy nhận cho. ngoài kia vẫn còn hai bằng hữu đi cùng, ta có thể, xin nhiều thức ăn một chút được chăng? mình muốn nên thì nên cho người, mình muốn thành tựu thì thành tựu cho người. huynh thực trưởng phu dạy, đệ đanh ái tài dạy. nói rồi hắn cầm trăm vàng đút túi, nhưng chúng hoang thun. cá và tay gấu đều không có vậy. huynh đại chớ suốt ruột, xin hãy ở đây trong giây lát. Đợi tiểu đệ quay về lấy đồ ăn Quy cứ lai hề Khứ khứ tiện lai Rõ là chỉ cần đôi ba câu là xong Vậy mà hắn dẫn kinh sách điển cổ Chi hồ giả giả Lọn cá lên Tào tháo thấy hắn lật đật quay vào nhà Không nhịn nổi nữa Ôm bụng cười phá lên Đột nhiên có tiếng sầm sầm dưới núi vòng lại Chỉ thấy tên luồng kia Gõ thanh la chạy ra Hô to Bắt lấy lũ giặc Cùng với tiếng hô hào của hắn mấy tám trai đinh từ khắp các nhà xông ra mỗi người tay nắm một cây đại côn tiếng cỏ phèn la tiếng cười hò hét tào tháo chật hoảng loạn trong lòng y dù có âm mưu đen tối cũng không dám đồng thủ vội quay mình chực chạy tào tháo nào ngờ tiếng phèn la ấy là tín hiệu bắt chặt trong làng nghe thấy tiếng phèn la tất cả mọi người đều hưởng ứng tào tháo đưa mắt nhìn chỉ thấy khắp các nhà tranh xung quanh đều có trắng đinh chạy ra ung lại thành một đám đông người cầm gậy người cầm guộc người cầm cao lại có người phát cả giống cửa xông xa thấy tình thế không thể chống lại được Tào tháo vội lên ngựa nhưng để con ngựa không bị người ta chú ý bàn đạp lên lưng ngựa đã bỏ đi khó khăn lắm mới leo lên được lưng ngựa Tào tháo đã bị đánh ngay một cây gậy vào lưng không có thời gian bận tâm đến chuyện đau đớn y lập tức thúc ngựa chạy lên dốc cao đâu ngờ đám thông dân phía trước đã chắn ngang đường một kẻ cầm giống cửa quật vào chân ngựa khiến cả tàu tháo lần ngựa đều ngã lăn xuống đất phùng phương và thiên thuật từ xa đã trông thấy ai nấy đều rút kiếm ra cầm tay nhưng đánh thùng dân đến mấy chục tên hừng hực khí thế không hề khoan nhượng khiến bọn phùng phương không những không xông qua được mà tình hình còn sắp bị bao vây đến nơi tàu tháo bị ngã từ trên dốc cao lăn xuống cảm thấy như trời xoay đất chuyển vội kêu to đừng lo cho ta các huynh mau chạy đi không đợi tàu tháo kêu hết câu Bốn năm tên trắng đinh đã ghi chặt y Mạnh Đức Phùng Phương sợ quá trao nước mắt Viên thuật mua kiếm lọn lên Nhằm đỡ gậy gọc đánh lại Chạy đi còn không chạy sẽ chết sáu cả Hai người không còn cách nào khác Vội ra roi thúc ngựa Dành đường mà chạy Tàu Mạnh Đức từng thống lĩnh binh mã Đại chiến thang vàng lại dễ dàng Bị sập bẫy đám tôn dân Bị trói chặt đến không cử động được Nói người có phải là quân Lương Châu không Đại binh của các ngươi Khi nào tới đây? Đừng phí lời nữa, phanh xác nó ra. Đồng bọn của ngươi chạy đi đâu bó tin. Đám thông dân người này một lời, kẻ kia một câu, luôn miệng tra vấn. Tào tháo nghe xong cũng lờ mờ hiểu. Hình như họ cho mình là quan quân của lương châu bộ, liền vội các lời giải thích. Nhưng họ hò hét không ngừng, căn bản chẳng đếm xỉa đến lời giải thích của y. Đừng âm ý lên nữa. Một mạng người liên quan đến trời, hãy nghe hắn giải thích xem sao. Rồi hãy định đoạt. Lúc này tên Chi Hồ giả giả, khi nãy, từ phía sau chen lên, đến nơi. đám thông dân kia rất nghe lời hắn, lập tức yên lặng. Tào Tháo giải thích, ta không phải quân lính, chỉ là khách qua đường. Người kia cười nói, đừng hòng lừa gạt bọn ta. Rõ ràng ngươi là đồng bọn với tên lính kia. Cho rằng mắt bọn ta bị mờ sao. Tào Tháo nghĩ cái này. Hắn đang nói tới viên thuật, vội ấp úng đáp. Hắn là lính từ Lạc Dương trốt ra tại hạ quen trên đường đi chỉ là cùng đường thôi lời này thật hoang đường lính bỏ trốn bây giờ gặp người là cướp thấy tiền là chọp vừa nói hắn vừa lôi cây trăm vàng ra dưới dưới trước mặt ngươi cho ta cây trăm làm bằng vàng màu sắc tươi sáng kiểu dáng sức đẹp nếu gặp lính bỏ trốn tất sẽ bị cướp sao hắn lại riêng tha không cướp của ngươi vậy hẳn là ngươi với hắn quen nhau nói rồi hắn lại nhặt tai nải của tào tháo từ dưới đất lên nói ngựa của ngươi có bàn đạp có lục lạc Nhưng lại đem dấu hết đi Nhất định Ngươi là quan quân cải trang Lời ta nói không sai chứ Lúc này Tào Tháo đúng là muốn khóc Mà nước mắt không rơi nổi Tên kia nói năng nực cười Nhưng đầu óc lại rất tin tưởng Sợ chúng cho mình là người của quân Tây Lương Tào Tháo đành phải nói thật mình từ Lạc Dương Trốn ra Nhưng lại không dám để lộ thân phận và danh tính Người kia nghe y nói xong Liền nhìn ngắm kỹ càng Mặt mũi Tào Tháo Rồi bỗng kêu lên ông là kiêu kỵ hiệu ý tào mảnh đức hả? không phải không phải. đừng chối nữa. sớm nay bản quan đã đến tự công tào nói có ba kẻ đào quan từ lạc dương vô cùng tai hại. ta đã xem hình vẽ, ông chính là đầu xỏ tội quan tào mảnh đức vậy. lúc này trái tim tào tháo chật ngội lạnh. nhăn nhó cười nói, thật lợi hại lợi hại. dám hỏi ngài giữ chức quan gì? sao lại ra vào hiện nha? người kia kiêu ngạo vỗ ngực nói. Ta là đình trưởng đất này Theo chế độ nhà Hán Dưới quận có huyện Dưới huyện có hương Mười lý trong hương là một đình Tôn người trung hậu y vọng làm đình trưởng Kỳ thực đình trưởng Chỉ là người quản lý trị an trong 10 làng Cũng chẳng có bóng lộc gì đáng nói Căn bản chỉ là nhân vật tép riêu Con thuyền lớn tào tháo Rốt cuộc lại bị lật trong ngòi nhỏ ấy Tên đình trưởng kia dặn bảo thông dân giải tán Chọn lấy năm tên trắng đinh áp giải Tào Tháo và ngựa nộp lên quan Phủ. Tào Tháo thang mãi không thôi, thấy đã trốn khỏi đất Hà Nam rồi, mà cuối cùng lại bị tên Tiểu quan này bắt được. Tào Tháo lại nhớ chuyện Minh đã lừa động trác. Nếu một khi trở lại Lạc Dương, tất sẽ bị mổ bụng môi tim, sát tan buông mảnh, lẽ nào không còn cách khác. Tào Tháo bị trói rất chặt. Lại thêm năm tên Trai Đinh, kẻ lôi người đẩy, áp giải. Đi mấy bước lại ngã một lần, khiến đầu tóc rủ rượi. Chắc chắn là không thể trốn được. Tào Tháo thấy tên đình trưởng đi trước dẫn đường, vừa đi vừa lắc lư cổ ra vẻ phong nhã, thì càng thêm tức giận, bèn réo to, tạm nghỉ, tạm nghỉ, đường trời thường khó. Khó chẳng thấy đi, ta bước không nổi nữa vậy. Tào Tháo vốn có ý chăm chọc, nào ngờ nói năng lung tung dậy mà hợp ý tên đình trưởng, hắn quay đầu nói. Ta nghe câu nói, biết ông từ xa lặng lội tới đây, ít nữa lại đến tự, sẽ khó tránh khỏi gông cùng khổ sai. Vậy hãy để ông nghỉ một lát đã Liệu rằng tên đình trưởng cũng có hy vọng ở trong làng Đám trai đinh nghe nói vậy Lập tức cho Tào Tháo ngồi Rồi cũng ngồi xuống theo Lấy túi nước ra uống Trong lòng Tào Tháo chật lóe lên tia hy vọng Tên đình trưởng này cũng là người thấu tình đặc lý Nếu khiến ông ta hiểu rõ sự lợi hại Hẳn có thể thoát thân Bèn cảm khái than bảo Đình trưởng đại nhân Quý thôn cũng từng bị bọn cầm thú Lương Châu bức hại phải không Tên đình trưởng không thèm để ý đến Tào tháo. Thấy vậy một trai đinh ngồi bên liền nói. Còn phải nói nữa sao? Mấy thôn lân cận đây đều bị đám cầm thú ấy cướp rồi. Dân chúng không còn đường sống. Liều bỏ làng ta hương. thôn chúng tôi mai còn mạnh lớn. Đình trưởng đem hết trâu dê toàn thôn, cống nạp. Lại bỏ ra rất nhiều tiền. Mới thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng không biết đến bao giờ chúng sẽ lại đến. Đình trưởng đại nhân. Ngài có biết vì sao Tào tháo ta? trúng khỏi kinh sư không. Đinh trưởng kia vẫn chẳng hề đếm xỉa, quay mặt đi chỗ khác. Tào Tháo thấy vậy, lại quay sang hỏi tên trắng đinh ngồi cạnh. các huynh có biết không? Mấy người chỉ quay sang nhìn nhau. Từ khi động trác vì kinh đến nay, với lập hoàng đế, ngầm giết thái hậu, tàn sát bách quan, giang dâm cung nữ, kẻ sĩ trung lương không ai không bị hại. Bất tính ở lạc dương trốn cũng không có đường trông. Ta nói cho các huynh biết, đám quân lương châu đến cướp bóc vùng này. Chính là do động trác kia dẫn về Sở dĩ ta trốn khỏi kinh sư Không chỉ là trốn để giữ mạng mình Mà còn phải hội hương, cử binh Ngày sau sẽ đánh đến Lạc Dương Cần Vương cởi bỏ nỗi khống khổ Treo trên đầu bách tính Tào Tháo nói đầy vẻ trầm tư Không ngờ chạy đến đây bị các huynh bắt được Đó cũng là vận hạn định sẵn Trong số mệnh ta Nhưng nếu không trừ được đóng tặc Sẽ còn không biết bao nhiêu người Vô tội phải chết Bao nhiêu thông trang bị phá hủy Bách tính bị tàn hại đây Mấy trai đình nghe xong không khỏi thương cảm Nhưng tên đình trưởng vẫn nhất quyết Không chịu quay đầu nhìn Tào Tháo Tào Tháo lại nói Bộ hạ của đống trác có tên Quách A Đa Chuyên lấy chuyện giết người làm vui Mỗi bận tắm máu một làng Tức sẽ bắt hết đàn bà con gái đem đi Còn đàn ông thì chém hết Giết sạch Chặt đầu treo vào thành xe Ta sợ hắn đánh đến huyện Trung Mâu Đến lúc ấy các huynh sẽ làm thế nào Mấy người đều sợ xanh mặt. Vậy phải làm sao? Các huynh có thể thả ta không? Ta nhất định sẽ cử binh đến. Cứu các huynh khỏi cơn nước lửa. Tào Tháo khẩn thiết nhìn khắp được bọn họ. Đó không chỉ vì cứu các huynh, mà cũng có thể cứu tất cả người cùng khổ trong thiên hạ. Nếu diệt trừ được đóng tặc, tất sẽ chính đốn được triều cương. Nay trong triều đã không còn hằng quan, bọn thần tử chúng ta phụ tá thiên hạ. Sửa sang đức chính. Mọi người sẽ không phải lo lắng về loạn binh Về lao dịch Về đói kém, mất mùa nữa Các huynh không hận đóng trác ư Ta chính là người mà đóng trác muốn giết nhất Ta không lừa các huynh đâu Mấy tên tráng đinh nghiêng đầu ghé tay bàn bạc Cuối cùng có một tên nói với đình trưởng Hắn nói cũng rất có lý Hay là chúng ta Đình trưởng kia cuối cùng Không nhịn nổi nữa Quát, thôi hắn chói trá lừa người đấy nay tha kẻ này Chẳng may nha dịch biết được Tất sẽ tri hỏi Chúng ta biết trả lời ra sao, chứ nghe kẻ này nói bừa nữa. Tào Tháo ngửa mặt cười lớn. Ngươi cười gì vậy? Tào Tháo không đáp, cứ cười lớn mãi. Ta hỏi ngươi cười gì? Đình trưởng bắt đầu nói khung. Ta cười ông không biết thời cuộc. Đọc sách không thông, học vấn không cao, mà tự cho là thông minh. Ngươi nói năng bậy bạ. Cuối cùng định trưởng cũng bị bức buộc phải nói một câu thô tục. Ta không nói bừa. Ông chính là tên thô thiển. Chẳng hiểu biết gì hết. Tào Tháo tiếp tục kích động. Đình trưởng giận dữ, giơ cao nắm đắm, nhưng rồi lại buông xuống lẩm bẩm, quân tử dùng miệng không dùng tay chân. Ông thị quân tử gì chứ, ông vốn chưa từng đọc sách. Ta đây nghèo tiền nghèo của chứ không nghèo chí. Từ nhỏ đã thuộc lòng thi thư, nếu không phải vì gia cảnh bần hàng, thân phận thấp hèn, ta đã làm đại quan từ lâu rồi. Đình trưởng tức tối, đi đi lại lại. Ông không làm nổi quan đâu. Ngay đến cái chức đình trưởng tiểu lại này, ông cũng không xứng ấy chứ. Ngươi, ngươi nói nàng bậy bạ. Biêu rước người khác Miệng phun su ế Thói không ngửi được Đình trưởng tức giận Đến độ nhảy dựng lên Mà chửi Nước mắt đã trực trào ra Tào tháo thấy ông ta tức tối lắm Mới chuyển giọng ôn tồn vui vẻ Đại nhân Xin mời ngồi Hãy nghe ta kể về một câu chuyện Về hai ông đình trưởng tiểu lại này Xem ngài có thể so được với họ không Kể đi Xem xem Ngươi có thể khoác lác được đến đâu Ông ta ngồi bệt xuống đất Tào tháo lấy giọng nói Xưa kia thời Tần Có người tên Lưu Quý Sinh ở đất Bái Phong Cũng là một đình trưởng Tần vương doanh chính bạo ngược vô đạo Phía Bắc dựng trường thành Phía Tây xây cung A Phòng Bắc dân phu khắp thiên hạ phải lao dịch Người người chết đến bảy tám Thay thảm không thể cây suyết Lưu Quý giám sát áp tại dân phu Nửa đường liền thả hết mọi người Sau này đến núi mang đảng Chém bạch xa mà khởi nghĩa Ông ta vào ải diệt tân Thập diện may phục ở Cửu Lý Sơn Để giết hạng vũ, cuối cùng nhất thống nhất thiên hạ. Người, ngươi nói chính là cao tổ hoàng đế triều ta. Ta làm phạm nhân, nhỏ mọn, sách sao được. Đình trưởng liên tục lắc đầu. Nhưng đã không còn có vẻ tức giận như khi nãy nữa. Được rồi, không nói đến đức cao tổ. Ta lại kể chuyện của một tiểu lại khác. Tào Tháo nói tiếp, năm xưa khi quan phủ đế. Còn ẩn mình, đại phá trăm vạn quân phương mãn ở cung dương. Vậy mà Ngụy Đế canh thủy, canh ghét hiện tài, quan phủ đế có công mà không được hưởng, chỉ cho làm kinh lược Hà Bắc, thật là có tâm làm hại. Khi ấy ở Hà Bắc xuất hiện một tên phản tặc, tên là Vương xương thế lực rộng khắp châu U, châu Ký, Vương xương truyền hịch đi các quận huyện, ai bắt được vua Quan phủ sẽ được phong áp 10 vàng hộ. Đức Quan phủ chỉ còn cách trốn ngược trốn xuôi, cuối cùng bị khốn ở đất kế. Lúc ấy ở cửa Nam trong thành có tên tiểu lại biết là áp phong 10 vạn hộ đang sờ sờ trước mắt nhưng lại bảo thiên hạ há có thể biết sao lại đóng cửa bắt bậc trưởng giả rồi mở cửa nam thả đức quan phụ đi sau này quan phụ đế diệt phương xương. địch xích mi trù ngôi hiu thu đất thụ mà thống nhất thiên hạ đình trưởng đại nhân ta xin hỏi ông nếu không phải nhờ người tiểu lại ấy mở cửa thả đi làm gì có thiên hạ nhà hán mà ta với ngài đang sống ngày nay, chức tiểu lại nhỏ như thế ngài có thể sánh được không tàu mạnh đức múa ba tắt lưỡi nói như nước chảy mây tuôn khiến tên đình trưởng nghe xong toát mồ hôi hộp như ngồi trên niệm gai lặng im không nói được câu nào hồi lâu ông ta mới đứng dậy Chấp tay vái thật là hổ thẹn thật là hổ thẹn đời nay loạn lạc không nên bắt giữ bậc hùng tuấn trong thiên hạ ta thật đắc tội nói xong tự tay cởi trói cho tào tháo tào tháo luôn miệng cảm tạ nói nhất định sẽ cử binh quay lại Đình trưởng đem ngựa đại uyển, kiếm thanh cang trả cho Tào Tháo rồi chỉ đường cho y đi về Nam. Tào Tháo nghĩ rằng chỉ một câu chuyện mà lay động được người khác, e là không thể lâu dài. Không dám ở lại thêm phút giây nào, vội rũi ngựa đi. Chạy được hơn 10 dặm, đã rời khỏi địa giới trung mau mới thở vào một hơi. Tào Tháo dù may mắn trông thoát nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi. Đã lỡ mất nửa ngày trời, không biết viên thuộc và phùng phương chạy đến đâu rồi. Ella đã chạy xa không thể đuổi theo được nữa Lại nhớ đất dự châu Cũng bị động trác nắm Hình văn của quan phụ lại chuyển nhanh như bay Tuy khổng trụ làm thứ xử dự châu Sẽ không làm hại đến lớn nhỏ trong gia tộc Nhưng dẫu sao vẫn thật phiền phức Nghĩ đến đó Tào Tháo lại tiếp tục ra rồi, Thúc ngựa chạy tiếp không dám chạy nảy Nhưng mới chạy được một lát Bụng lại réo sôi ủng ụt Buổi trưa Chỉ vì xin đồ ăn mà suốt chút nữa mất mạng Lúc bị bác lo sợ khi được tha vui mừng Nhất thời quên cả đói khác Đến giờ cơn đói mới bộc phát Thực không thể chịu nổi nữa Tào tháo ngồi nhà cương ngựa Chỉ thấy bụng đau quằn quại Mồ hôi rỉnh ra Ngồi cũng không thể ngồi thẳng được liền thắt chặt dây lưng Hòa hoàng tay xuống mới nhớ Tay nãy đựng bàn đạp lục lạc Cùng đồ trang sức đã để mất ở ngôi làng khi nãy ngẩng đầu lên nhìn Mặt trời đã ngã về tay Hai canh giờ nữa thôi mặt trời sẽ lặn hẳn Này chẳng có ai đi cùng, không có lương ăn, không có nước uống, lại không có tiền. Làm sao để qua đêm nay được đây, Tàu Tháo càng nghĩ càng rầu, càng rầu lại càng đói, dần cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. đang mê mang ngây dại, trong đầu Tàu Tháo chợt hiện lên hình ảnh thời điên thiếu, y và đệ đệ Tàu Đức cùng chơi ở hậu hoa viên, chơi mãi chơi mãi đến khi thấy đói bụng, liền tiện tay và quả trên cây dâu ăn, những trái dâu đỏ tươi, ngọt ngọt, Nuốt vào bụng rồi liền lại lấy được tinh thần. Nhưng hiện không có cây dâu. Chỉ có một màu hoang vu đáng sợ. Do gió Tây Bắc xét buốt mang lại. Trái dâu thổi còn thơ mới hấp dẫn làm sao. Trong ấn tượng của Tào Tháo, lần được ăn trái dâu ngọt nhất là ở nhà Lã Bá Phụ. Một bằng hữu của phụ thân. Tên của Lã Bá Phụ ấy là Lã Bá Sa. Một cái tên bỗng thấp thoáng xuất hiện từ sâu thẳm ký ức. Chẳng hiểu sao có người đột nhiên phi nhanh. Tào Tháo liền gòi chặt dây cương đại uyển cất tiếng hí dài hai chân trước vương nhấc lên cao thiếu chút nữa đã hất y xuống đất tao tháo hốc nhiên nghĩ ra đúng là phụ thân có một bằng hữu tên là bá xa là một nông hộ rất bình thường sống trong thôn lã gia ở phía nam huyện trung mâu trong khoảnh khắc nào gà vịt nào bánh trái nào rượu thịt lại cả những trái dâu kia nữa dường đang bay lưỡng trước mắt y phải nhanh chóng tìm đến lã gia kiếm cái nhát vào bụng đã nhưng không biết làm thế liệu có màu mũi quá không tào tháo bỗng nhớ lại lần đầu phụ thân dẫn đến lại gia chơi khi ấy mình mới 7 tuổi nói chính xác thì từ sau khi phụ thân thăng nhậm làm quan ở kinh không còn đến chơi lại gia lần đầu nữa giờ nghĩ lại thấy phụ thân cũng vì chút quyền thế và tiền tài trước mắt mà khi giàu sang rồi quên mất tình xưa nhưng tình giao hữu ngày xưa có lẽ cũng vẫn con ta gặp mặt gọi một tiếng bá phụ Ông ấy sẽ cho ta miếng cơm ăn chứ Nghĩ đến đó Tào Tháo lại định lùi bước Mình nay đã hơn 30 tuổi Khi xưa mới khi 7 tuổi Cách nhau đã nhiều năm như vậy Liệu ông ấy còn nhận ra không Cũng trách mình vô tình Từ quê nhà đến Lạc Dương Qua lại nơi này Không biết bao nhiêu lần sau không lần nào nhớ đến chuyện Vào nhà thăm lão bá phụ ấy chứ Trong lòng Tào Tháo vô cùng mâu thuẫn Cởi trên lưng ngựa Đấu tranh với chính mình Nhưng rốt cuộc sự đói khác Vẫn chiến thắng lòng liêm sĩ Thời gian không cho phép do dự nữa, tuy có thể chắc rằng là gia thôn ở gần đó, nhưng vị trí cụ thể cũng không nhớ rõ. Chỉ biết phía sau nhà ông ấy có một cây dâu lớn, đã vậy, Tào Tháo liền đánh bào tìm kiếm nơi nào có khói bếp bay lên. Đang đi lòng vòng, bỗng thấy thấp thoáng mấy gian nhà, lại là một thôn bị cướp sạch. Đến lúc này, chỉ còn cách trông chờ vào may mắn, Tào Tháo dông ngựa chạy trước, tìm kiếm dấu vết sự sống giữa những tường siêu vách đổ. Không có, lại không có. Đúng lúc Tào Tháo đang định buông xuôi, bỗng thấy giữa đống tường vách đổ nát, có vật gì đó đen thui, hình như là một người. Tào Tháo tiến đến gần, hóa ra là một ông già đầu tóc bù xù, gầy như que củi, đang ngồi bệt trên đất, tựa lưng vào bức tường đổ, chỉ mặc chiếc áo sách làm lũ, trên eo ngay đến sợi dây thần cũng không có. "Lão trượng." Tào Tháo kêu lên một tiếng, nhưng không thấy động tĩnh gì. "Lão trượng, lão không sao chứ?" Ông già nhướng mắt lên, Chứng minh mình vẫn còn sống Lão trưởng có biết lại gia thôn ở đâu không ạ Ông già chớp mắt hồi lâu Mới cất giọng kháng đặt đáp lại Từ đây đi về phía đông Năm dặm nữa Đa tà lão trưởng đã chỉ dẫn tao thóc vội cảm tạ lại nói thêm thông này chỉ còn lại mình lão thôi ư Ừ Những người khác đều đi lánh nạn cả rồi sao Ừ Ở lại gia thôn vẫn còn người chứ Còn ở đấy vẫn tốt Không bị mắc nạn trong giọng nói của ông già đó có chút gì oán giận đã tà lão trượng tào tháo lại chắp tay cảm tạ lần nữa nhưng cảm thấy bộ dạng ông ấy dường không ổn lắm hỏi tiếp tại sao lão trượng không chạy nặng đôi mắt ông ta sáng lên đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào bức tường đổ sau lưng Tâm tức nói ta không có tử nữ gì lão thấy bị đè chết ở dưới bức tường này cảnh tượng trước mắt khiến tào tháo chợt kinh hãi tóc gáy giường ngược cả lên ông lão này là ma sao Tào Tháo không dám nói thêm lời nào, vội đánh ngựa chạy thẳng ra ngoài, lưỡi tre, bao quanh làng, rồi mới dám thử. Quay đầu nhìn, vẫn thấy ông lão giờ chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ nằm đó. Đó không phải ma, mà là người ông ấy đang nằm chờ chết. Tào Tháo bỗng muốn quay lại giúp, nhưng chính mình cũng là một kẻ sắp chết, sao còn sức mà cứu người khác. Năm dặm nữa mới tới thôn Lã Gia, đến đó không phải tìm nhà Lã Bá xa, và lại nhìn trời đã gần đến giao dậu. Không còn lựa chọn nào khác, đành phải chạy nhanh. Vì đại nghĩa thiên hạ, để kết thúc chiến tranh loạn lạc nhất định phải diệt trừ động trác. Tào Tháo thầm nhũ câu khẩu hiệu ấy để lấy tinh thần, thúc ngựa nhằm hướng đông mà chạy. Đến khi thật sự đã tới lã gia thôn, Tào Tháo mới thấy căn bản, mình không cần hỏi thăm. Ký ức từ thổi nhỏ đã hiện rõ mồm một trước mắt. Thôn trang nhỏ này tuy đã tàn tạ, dân cư dường cũng thưa thớt hơn. Nhưng những con đường lại không hề thay đổi. Cuộc sống của bách tính ngày này sang ngày khác tựa hồ chưa từng biến đổi. Tào Tháo dựa vào ký ức hồi nhỏ chậm chậm đi về phía trước. Hồi lâu sau, ngôi nhà đặc biệt đã xuất hiện trước mắt. Trong sân có một cây dâu lớn, cành lá trơ trội. Ra mở cửa là một người còn trẻ tuổi. Mặc y phục bằng vải thô nói năng vô cùng cách xáo. Tào Tháo nhìn tướng mạo người đó, rất giống là bá phụ trong ký ức của mình. Thăm đón người này là tử điệt gì đó Của Lạ Bá Sa Nhưng cũng không dám nhận bừa Chỉ nói mong bái kiến là Bá Phụ Sân trước không rộng lắm Nên từ hồ Lạ Bá Sa đã nghe thấy tiếng Từ trong buồng chạy ra Ai lại gọi ta là Bá Phụ vậy Tào Tháo nhìn kỹ Thấy Lạ Bá Sa tuổi đã hơn 60 Mắt mũi hiền từ Sâu tóc bạc trắng Trên trán có nhiều nếp nhăn dáng người gầy gầy có vẻ hơi cù Mình mặc y phục giải thô màu xanh chân đi hài cỏ đúng là một lão nông quê mùa bình thường như bao người khác bác phụ đại nhân bác phụ còn nhận ra tiểu điệt chứ tào tháo do quỳ gói lã bá sa nhìn ngó hồi lâu ông là tiểu điệt là tàu a mang tàu a mang sau lã bá xa nhíu mày suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra tiểu điệt là đại di tử của tàu cự cao a mang đây ạ lã bá xa tròn xe mắt dậm chân kêu lên ôi chao nhi tử của cự cao lão đệ hiền điệt đã đã lớn thiết hay rồi Tào Tháo vội dập đầu Lã Bá Sa lập tức đỡ y dậy rồi gọi người nhà ra hết Tào Tháo nhớ ông ta có năm di tử nhưng bây giờ chỉ thấy có ba người con trai với một con dâu mọi người mời Tào Tháo vào chính phòng nơi Lã Bá Sa ở trong phòng bài biển đơn sơ tự hậu còn không bằng được năm xưa A mang, phụ thân người thế nào rồi Lã Bá Sa mời Tào Tháo ngồi xuống Đa tà lão bá hỏi thăm phụ thân của tiểu nhi vẫn còn được bình an Hơn hai chục năm không gặp rồi. lã ba xa thở dài. Dường như trong niềm cảm khái, lầu vẽ oán trách. Ông ấy hiện còn ở kinh chứ. Thưa, đã cáo lão về quê rồi ạ Cáo lão rồi ư. Ông ấy cũng có lúc cáo lão trở về. lã ba xa nhếch môi cười. Ông ấy là một người rất mạnh mẽ. Đúng vậy, đã quá nửa cuộc đời phụ thân. Nghĩ đủ cách để trèo cao. Chẳng ngại dùng cả thú đoạn nịnh nọt khói lộ. Kiểu gì cũng phải lên đến ngoài tam công tào Tháo đang còn suy nghĩ lung tung, chợt nghe thấy là ba xa hỏi. Nghe nói Hiền Điệt cũng làm quan rồi, lại từng cầm quân đánh trận. Vâng, tào Tháo không dám nói nhiều đến chuyện của mình. Giỏi lắm, đường xí đầu của Hiền Điệt vẫn được thuận lòng chứ. Cũng đã thôi rồi ạ, tào Tháo phải lãng sang chuyện khác. Lâu bá lâu nay vẫn được mạnh khỏe chứ. Bệnh nặng thì không có, nhưng bệnh già lại không ngớt, cũng già rồi. Điệt Nhi nhớ hồi trước, khi đến đây, đã gặp bốn vị huynh đệ. Sau đó lại nghe gia phụ nói chuyện, lão bác có thêm một năm tử nữa. Sao hôm nay Điệt Nhi thấy mới có ba huynh đệ vậy? Câu này thực ra không nên hỏi, bởi nó khơi dậy nỗi đau của ông lão là ba xa buồn sầu nói. Khi tiền đấy tu sửa tay viên, đứa lớn bị bắt đi phu dịch. Tận 10 năm không quay về, chẳng biết đã vùi thay dưới viên gạch nào rồi. Lúc nậu ra loạn khăn vàng đứa thứ hai lại đầu quân, chết ở Hà Bắc. Còn lại phu thầy đứa thứ ba trong năm Việt nhà. Nhưng đến nay vẫn chưa sinh đẻ gì, đứa thứ năm còn nhỏ, không nói làm gì. Còn đứa thứ tư đang khiến ta lo lắng, gia cảnh nghèo khó, không lấy được vợ cho nó. Trong nhà thực không ít chuyện phải lo, Tào Tháo cũng thở dài. Hôm nay Điệt Nhi không có sẵn ở đây. Đợi khi về nhà, Điệt Nhi sẽ nói chuyện với gia phụ, giúp đỡ sinh kế cho lão bá. Không cần đâu. Những nhà cây cốt như nhà ta, hiện nhà ai cũng vậy cả, đã bá xa xua xua tai. Chúng ta đầy như thế là còn tốt đấy. Hai thôn cách đây năm sáu dặm về phía Tây. Mấy ngày trước đã bị bọn thổ phỉ, tay lương, đốt phá sạch. Nếu không phải chỗ này xa xôi hẻo lánh, chắc cũng xong đời từ lâu rồi. Tào Tháo liên tục lắc đầu Chỗ này, e là cũng chẳng an toàn. Đợi mấy ngày nữa Điệt Nhi sẽ cho người đến, đón lão bá, chuyển cả nhà đến chỗ Điệt Nhi. Tiểu đệ của Điệt Nhi ở quê rất biết cách làm ăn. Nay có tiền có đất chăm lo cho gia đình lão bá. Cũng không khó gì Không cần đâu Ta đã sống ở đây cả đời Không thể bỏ mà đi được Thời buổi chiến trình loạn lạc Lão bá không nghĩ cho mình Cũng phải nghĩ cho tử tôn chứ Tào tháo nói vậy Lão bá xa cũng thấy cảm động chần chừ dây lâu bảo Gì mà chuyển với không chuyển Hiền điệt có tấm lòng như vậy Lão hủ thật cảm tạ đại đức chừng ấy nào có gì đâu Lão bá đến đó là giúp cha phụ Có thêm bằng hữu đấy chứ Đến lúc ấy Lão huynh lão đệ ôm lại chuyện xưa Cũng là một niềm vui Tào tháo còn muốn nói mấy câu nữa Nhưng thấy bụng đau quặn Đối đến không còn chịu nổi nữa Chỉ còn cách đỏ mặt nói Bác phù đại nhân, hiện trong nhà có gì ăn được không Tiểu điệt từ Lạc Dương lặn lội tới đây Đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng Thật sự đối không chịu nổi nữa Ôi dao, sao hiền điệt không nói sớm Lá ba xa vội xe con trai Con dâu làm cơm Tào tháo cũng không đợi được lâu nữa liền theo chân họ xuống bếp Trước tiên, xin lưng bát cháu mạch còn thừa hai miếng bánh khô, ăn vội, ăn vang. Trong Hiền Điệt đói đến vậy cơ à? Hãy vào trong phòng nghỉ tạm. Đợi làm xong cơm tối, ta sẽ gọi Hiền Điệt dậy ăn. Tiểu ngủ, dắt con lừa ra đây, để ta đến chậu trương đại hậu Mua ít rượu nào? Phụ thân, hay để như tự đi cho? Lá tiểu ngủ can bảo, người thì hiểu gì, nay đang mất mùa. Người đi hắn dám bán cho. Ta tuổi tác thể diện thế này hắn không thể không bán cho được tào tháo nói chen vào lão bá sao phiền hà dậy làm chi không phải mua rượu đâu không được hôm nay cao hứng hiền điệt không uống ta cũng phải uống chứ lão nhân nhận lấy con lừa nhỏ mà tiểu ngũ đưa lại cười bảo cứ nghỉ ngơi ta đi một lát về ngay nói xong ông cởi lừa ra khỏi nhà thấy huynh đệ lã gia đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn tào tháo cũng muốn cầm dao xuống phụ lã tam vội giành lấy cười nói Tào đại ca hãy cứ nghỉ ngơi đi, ta trong huynh khí sắc mệt mỏi, mắt đã thâm quần rồi. Đúng rồi, chạy một ngày một đêm liên tục thấy mà. Tào tháo nói một câu cảm ơn, rồi quay vào trong phòng nằm, hai mắt chấm lại. Gia đình lã bá phụ thật tốt bụng, thấy sự trong thiên hạ thật khó lường Nhà ta phú quý, còn họ lại nghèo, vậy mà người nghèo lại giúp kẻ giao. Mọi người đều nói người nghèo, chi ngắn, thật ra không phải thế. Từ xưa đến nay, đều như nhau cả, vẫn là bình dân bách tính có tình người hơn cái làm quan. Đợi khi về đến huyện tiêu, nhất định sẽ đón gia đình lã bác phụ về chỗ mình, để sau này có cơ hội báo đáp ân đức họ. Đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, một loạt tiếng kêu xoèn xoẹt văng vẳng đến tai Tào Tháo. Tiếng gì vậy? Sao nghe lại thế? Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, tiếng hay dao? Tào Tháo ngồi bật dậy, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, vô duyên vô cớ hay dao làm gì? Hồi nãy ta mới thấy sao? Dao rất sắc, căn bản không cần phải mài. Có lẽ nào là muốn giết ta? tào Tháo vội trở dậy, sống bước đến bên cửa ra vào, khe khẽ hé một khe nhỏ. Chỉ thấy là Tứ và Tiểu Ngũ đang ngồi mài một con dao nhỏ sắt trong sân. Đó hoàn toàn không phải dao dùng thái rau. Họ mài, mài mãi, là Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên hỏi to, Tứ ca, huynh xem đủ sắc chưa? lá Tứ vô mạnh vào đầu Tiểu Đệ mấy cái, mày nói nhỏ chút, chứ đánh thức người ta dậy. lá Tiểu Ngũ mỉm cười, thấp giọng nói, Để nghĩ không cần trói lại giết đâu Ba huynh để chúng ta cùng làm Lại không xử lý nổi nó ư Sao mày nghĩ đơn giản thế Một dao giết không chết Đến khi ẩm ý lên Mày mới biết là ngốc Tào Mạnh Đức ở trong phòng càng nghe càng giận Con người bây giờ đúng là ngoài mặt trung hậu Mà nội tâm gian trá Hóa sa là muốn hại ta Chá trách lão già kia không hỏi kỹ ta đi đâu Hóa sa lão đã biết ta Đang bị triều đình truy nã Hẳn là đang đi tìm đình trưởng Hưng Dũng rồi cũng nên Không phải vì nhà ta thăng quan phát tài Mà quên họ ư Nếu đã muốn hạ tử thủ Đúng là một ổ lăng xói Được lắm, ra tay trước thì hơn Ra tay sau gặp họa Một khi các ngươi đã bất nhân Chớ trách ta bất nghĩa Tào tháo lặng lẽ rút thanh can kiếm Hít một hơi thật sâu giơ chân đạp mạnh cánh cửa lao ra huynh đệ lại da hoảng hồng Từ cửa phòng đến chỗ họ ngồi cách nhau Chưa đầy một trượng Tào Tháo phóng ra như tên bắn Cấm phập mũi kiếm vào giữa ngực là Tiểu Ngũ Theo đầu mũi kiếm Máu tươi vọt ra như sói. Lã Tiểu Ngũ bắt trợ ngược Đổ gục xuống không kêu được một tiếng Đầy đẩy Lã Tứ nhặt con dao dưới đất lên Đâm về phía Tào Tháo như điên dại Tào Tháo tránh bên trái né bên phải Vùng chân đá mạnh trung gái Lã Tứ Lã Tứ ngã nhào dày trước Khiến con dao văng ra xa Tào Tháo lập tức né người sang bên phải tay trái Tấm ngài lấy cổ áo sao của Lạ Tứ. Cây thanh can kiếm tên trai phải. Cây cổ Lạ Tứ cắt mạnh một nhát. Lại một người nữa bị kết liễu. Vợ Lạ Tam nghe thấy tiếng động. Từ trong bếp chạy ra đã nhìn thấy toàn bộ. Giết người, giết người rồi. tàu Tháo chợt hoảng. Sợ răng kinh động đến hàng xóm. Lập tức xông đến chém một nhát. Phạt bay nửa đầu nửa nhân ấy. Vẫn còn một tên. Tào Tháo tìm khóc trong ngoài mà không thấy. Chợt nghe phía đông có tiếng động. Lập tức chạy đến Phòng qua sau nhà thấy lã tam đang trèo tường định trốn tào tháo chẳng nói chăng rằng túm chặt eo lã tam giật mạnh xuống đất lã tam liền gã lăn xuống đầu đập mạnh xuống đất đau điếng lăn lộn sao lại giết chúng tôi tào tháo đau thèm để ý đến lời lã tam giơ chân dậm lên người hai tay cầm chui kiếm hướng mũi kiếm xuống đất rồi đâm mạnh lã tam chỉ kịp dậy lên một cái rồi tắt thở bốn mạng người đã giết hết tào tháo mệt đến thở không xa hơi lau mồ hôi trên trán bỗng nhiên y nghe thấy sau nhà có tiếng động lạ lập tức cảnh giác trở lại rút kiếm rồi chạy ra sau tiếng động ngày càng cân, tào tháo cầm kiếm lên chuẩn bị vừa vòng qua hông nhà thì thấy dưới gốc cây dâu lớn có con lợn đang bị trói tào tháo thở vọng một hơi tự nói với mình đến lúc nào rồi mà chúng còn bụng dạ giết lợn đợi đã giết lợn lẽ nào tào tháo chợt tỉnh ngộ ta giết lầm rồi ta giết lầm rồi bọn họ là định giết lợn Không phải muốn hạ thủ với ta. Tào tháo vừa chạy đến chỗ Lã tam. Chỉ thấy máu đỏ lên láng đã đông. Sao còn có thể cứu được? Lại chạy đến sân trước. Thấy cậu hồng Lã tứ dường còn phun máu. Tào tháo lây lây sát lạ tiểu ngủ. Tiểu ngủ, tiểu ngủ. Không có chút phản ứng nào. Ngẩng đầu lên lại thấy trước cửa bếp. Ông vợ Lã tam vương phải khắp nơi. Hết rồi, hết tất cả rồi. Lúc giết người thì chẳng thấy gì nhưng khi đối diện với bóng thi thể, chết thê thảm thế này, thì nói sợ hãi và hối hận, bóng ồn ồn kéo tới, cảm giác như bất cứ lúc nào mấy người này cũng có thể vùng dậy vồ lấy mình. chẳng bận tâm đến nhiều như thế, chạy thôi. tào tháo tra kiếm vào vỏ, tháo dây con ngựa đại uyển, rồi vội vã chạy ra khỏi cổng. may mà xung quanh là bá xa không có láng giềng, trời cũng đang dần tối. tào tháo định bụng phải chạy thật nhanh, nhưng trong lòng thấp thỏm, nhảy mãi ba lần mới lên được lưng ngựa. Rung rung rảy rảy giật cương chạy ra khỏi thôn, tinh thần hốt hoảng. Khiến chạy đi rất xa rồi, Tào Tháo mới phát hiện mình lầm đường. Vội quay đầu lại phía nam mà đi, đáng lẽ nên đi xuyên qua thôn. Nhưng Tào Tháo không dám vào đó nữa, đi vòng một vòng phía ngoài. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Tào Tháo nén nỗi lo lại, phi ngựa chạy nhanh, đã hai dặm đường. Bỗng thấy phía trước có người cởi lừa đi chập chạp trên con đường nhỏ vào làng Lá bát xa đã mua rượu về, trong lòng Tào Tháo chợt thấy bất an nhưng lập tức cố trấn tỉnh lại Định bụng nhân trời tối cứ phóng ngựa chạy qua chợt nghe phía trước nói có phải a mang hiền địa không thiếu chút nữa Tào tháo ngã từ trên ngựa xuống đất trông thấy là ba xa dắt ngang con lừa đứng ở đường ngăn lại y thật sự không biết phải làm sao hiền điệc à chứ tưởng trời tối mà ta không nhận ra khắp thôn này của chúng ta chẳng đâu có con ngựa cao lớn như thế là ba xa từ xa đã nhận ra Tào tháo Rất lấy làm đắc ý Từ thắt lưng Lôi ra bầu rượu bảo tin nhóc ngươi Thế là không phải rồi Lẽ nào hiền ta đi mua rượu lâu ư Quay lại nào Ta đã bao bọn tiểu ngũ giết lợn Nếu hiền điệt không ăn mà đi Há chẳng uống phí cho mỹ ý của ta sao Không tránh được Tào tháo đành phải dông ngựa đến trước mặt lã ba sa Lấy lại bình tĩnh nói Thật không dám phiền lão bá nữa Sao lại nói đến phiền Ăn cơm xong hiền điệt đi ngủ sớm chút Ngày mai lại đi tiếp thôi mà. Nơi đến đó là ba than bảo. Tình nhóc người cũng dự ý quá. Chẳng phải chỉ là ở chỗ chúng ta ăn bữa cơm thôi sao? Tuy nhiều năm nay chúng ta không qua lại nhưng tình nghĩa ngày xưa vẫn còn nguyên. Cứ qua làng này hiền liệt lại nhớ đến tá phụ ta thế là đủ rồi. Tào tháo lúc đầu còn lo sợ nhưng càng nghe càng thấy hối hận. Sao mình lại như vậy? Người ta giết lận khoảng đãi, sao mình lại lòng dạ đen tối thế này? Chỉ lát nữa thôi. Lá bá phụ tuổi cao sức yếu về đến nhà, trông thấy cảnh tượng nhà tan người chết. Ông ấy sâu sống nổi. Có khi, bỗng chốc hình ảnh ông già trông như tử thi mà Tào Tháo gặp khi hỏi đường, lại hiện lên trong đầu. Ông già ấy không có thân nhân, ngồi tựa bên cạnh bức tường, đã để chết lão thê mà đợi chết. Tào Tháo càng nghĩ, càng thấy thê thảm. Hiền điệt sau thấy? Để lá bá phụ phải chịu một phen kinh hoàng và đau đớn, rồi sau phải chịu đựng sư dây do, xé gan, nát ruột thì chi bằng để bác phụ cũng tào tháo suy tư mãi sao lại không nói vậy hiền biệt có tâm sự sao bác phụ a mang xin lỗi bác phụ cùng toàn gia vậy Hạ tất phải nói những câu như vậy lã bá xa lắc lắc đầu ơ kìa bác phụ bác phụ nhìn xem phía kia có ai đang đến phải không ạ tào tháo thuận tay chỉ về phía sau lưng lã bá xa ai vậy? chỉ trong chớp mắt lã bá xa bị bất ngờ chẳng kịp đề phòng không kêu lên được tiếng nào. Cùng với thanh can kiếm rút từ ngực ông ra, Lã ba xa từ từ đổ gục xuống lưng con lừa. Con lừa ấy dường chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, thấy dây cương không bị gò chặt nữa, nó liền cất bước chở theo thi thể chủ nhân, lật đật chạy đi. Trời đã tối đen, tào tháo chân ngựa đứng yên tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn theo con lừa ấy đang đi xa dần, rồi mất hút trong màn đêm. Thanh bảo kiếm lại được ra vào vỏ. Cảm giác bi thương bỗng ập tới. Cả một gia đình đã bị hủy diệt như thế. Trách ai đây? Sống trong cõi đời hiểm ác thế này. Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Tào Tháo giật đầu gửi lại. Nhưng khi trời tối chạy về phía nam. Tất cả cảm giác mệt mỏi. Đối khác sợ hãi đều tan biến. Trong đầu chỉ còn khoảng trống mông lung. Y chỉ chăm chăm thúc ngựa. Thúc ngựa chạy thuộc mạng. Gió lạnh đầu đông ù ù thổi bên tay. Tào Tháo. Nghe thấy như tiếng ma quỷ gào rú Trời tối rồi Trời sáng rồi Trời lại sắp tối rồi Khi Tào Tháo đến được thôn Tây của huyện Tiêu Trên mặt giường đã không còn sắc máu Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác Tào Tháo phải mau chóng đưa toàn gia rời đi Bởi chẳng biết khi nào Người của đống Trác sẽ đến Lũ cầm thú Lũ cầm thú sẽ đến đây Cầm thú Tào Tháo bỗng lẩm bẩm Làm sát người vô tội Bản thân ta cũng có khác gì cầm thú đâu Cuối cùng cũng đã đến nhà, nhưng trước mắt lại là cánh phòng ốc trống trơn. Máu khắp người Tào Tháo nhất thời dồn cả lên đỉnh đầu. Mọi người đâu rồi? Phụ thân, đệ đệ, hiền thế của ta, nhi tử của ta. Mọi người đang ở đâu? Đừng đùa nữa. Tào Tháo thả ngựa chạy khắp trang viên. Bốn bề đều không một bóng người, ngay cả gia đình, nô bộc cũng không thấy đâu. Ra đây đi! Mọi người ra đây đi! Đừng dọa ta nữa! Lẽ nào đây chính là báo ứng? Tinh thần đã sụp đổ, lòng dạ đã tan nát. Tào Tháo cứ để mặt người chạy cuồng lên, họ hét kêu gào như điên dại. Nhưng đến một bóng người cũng không thấy đâu. Thân tâm bị giày do, cuối cùng đã hoàn toàn đến cục Tào Tháo. Khoảnh khắc Tào Tháo cảm thấy trời đất như tối sầm, Hai tay buông thõng, để mặc con người tự ý chạy đi. Trong lúc đang mơ mơ hồ hồ. Tào Tháo chỉ thấy một khu nhà cỏ, bờ cao bao quanh lẻ lôi giữa núi. Phía ngoài có một nam tử cao lớn thu cợt đứng. Dường đang hô hán tinh minh Mắt Tào Tháo tối xăm Từ trên lưng ngựa Ngã lăn xuống Ăn được hai bát cháo nóng Khuôn mặt Tào Tháo dần hồng hào lại Cảm giác ấm áp từ trong bụng lan tỏa Dường như đã Đã thông kinh mạch khắp người Tào Tháo Tần thiệu thấy y đã tỉnh lại liền thở vào để dọa ta sợ chết khiếp Sao lại Sao lại ra bộ dạng thế này Đáng phải chết đây chứ Còn sống thế này đã tốt lắm rồi miệng tàu tháo khô khốc cổ hồng sát bỏng đệ cũng thật kiên cường chạy không ngừng nghỉ về đây đúng là bạn lớn tân thiệu cười đại nạn không chết tất sau này có phúc lớn người nhà đệ đi đâu cả rồi tàu tháo bỗng nhớ ra chuyển đi hết rồi chuyển đi rồi sao đệ đừng vội nằm xuống nằm xuống mấy ngày trước bọn thầu phỉ tây lương hoành hành cây gớm quần dĩnh xiên gặp phải đại nạn cha đệ thấy bái quốc chúng ta cũng không an toàn Đã dẫn toàn gia đệ chuyển đến Trần Lưu rồi Trần Lưu Tào Tháo đắp mạnh vào đuôi mình sớm biết như vậy Đã chạy thẳng sang Trần Lưu Hà Tất trở về đi gặp cảnh thế này Mấy lần gặp nạn chẳng nói làm gì Lại còn giết làm lá da nữa Ta không hiểu dưới rất trung nguyên Lấy đầu ra lắm thẩu phỉ Tây Lương thế Nghe nói còn liên tục Phết lập hai vị hoàng đế Bao nhiêu nơi gặp nạn thế này Đám người làm quan như đệ đang làm cái gì không biết Tần Thiệu án giận đói Huynh mắn đúng lắm, bọn đầy đáng bị chửi, ăn no rồi, cô dẫn sói vào nhà. Tào Tháo càng nghĩ càng tức, liền đem những chuyện hạch tiếng dẫn động trác vì kinh, chuyện phải lập hoàng đế, kể hết cho Tần Thiệu nghe. Mẹ kiếp, cứ tiếp tục thế này, chẳng phải dự châu cũng sắp đi rồi ư. Tần Thiệu nắm tay đấm xuống phản. Há chỉ có dự châu, thiên hạ, đều sắp đi đời rồi. Lần này để trốn chạy ra, chính là muốn chiêu binh khởi kĩa, đánh đến Lạc Dương, tiêu diệt động tạc. Tào Tháo nói đến đó, ánh mắt bỗng xa xầm lại. Người trong gia tộc chúng ta đều đi rồi ư. Đi rồi, nhà đệ đi trước mang theo vàng bạc. Đám hương dũng năm xưa cầm theo đau thương gậy gọc, đi hộ vệ. Đệ an tâm đi. Tần thiểu thở dài, cha đệ vừa đi. Người các nhà khác cũng chạy hết, phân chia gia sản, Trách nhau đồ đạc, cuối cùng rủ nhau đi sạch. Chạy đi khắp các nẻo. Đúng là cây đổ khi vượng tan đàn, Tào Tháo cười nhạt một tiếng. Xem ra đệ đã đi uổng công chiến này trong mong vào đám thân thích tự tư tư lợi ấy của đệ thì không được Mạnh đức, đệ đừng oán trách bọn họ Chiến binh loạn lạc thế này ai mà không sợ Hạ Hầu Liêm cũng dẫn cá nhà đi rồi Sao cơ? Hạ Hầu Gia cũng đi rồi Tào Tháo nghe nói Hạ Hầu Gia đã đi Trong lòng hoàn toàn nguội lạnh Chuyện khởi nghĩa của đệ e là khó đấy Chớ lo, ở đây còn huynh đệ, đinh gia Họ nhất định sẽ giúp đệ ta đã sai nhi tử đến gia Trang Đinh Gia tìm họ. Không biết chừng. Lát nữa Đinh phỉ sẽ đến đón đệ. Chỗ này của ta quá đổi sơ dài. Đệ ở đây cũng không được thoải mái. Tần Thiệu vừa nói vừa nhìn quanh một vòng. Căn nhà cỏ thấp bé lại bảo. Hãy thử nói với huynh đệ Đinh Gia xem sao. Chúng ta cùng chạy đến Trần lưu Hội hợp với người nhà đệ. Chung tay góp sức nổi lên. Ta cũng sẽ đi theo. Liều mạng với tên khốn kiếp động tặc kia. Đa tạ bá năm huynh. Đã tạ gì để đã giúp ta bao năm qua ta cũng nên ra sức chứ tần thiệu nói không sai khi xưa tứ thúc tào đỉnh trong gia tộc tào tháo cướp chiếm ruộng đất của người nghèo tần bá nam vác đại côn đánh đến tào gia sau khi bị bắt may có tào tháo bảo lãnh mới không bị tào đỉnh hà độc thủ sau này những ngày được trả lại ruộng đất huynh đệ tào tháo còn thường xuyên chu cấp nhờ thế tần thiệu mới có tiền lấy vợ sinh con cũng chẳng có bản lĩnh gì khác ngoài sức vóc đôi tay, ra chiến trường ta sẽ đánh mấy trận với bọn giặc tây lương thế cũng sướng. Tần Thiệu Vinh nói xong, cửa tre liền hé mở. thay tử của Tần Thiệu, hai tay bế hai con nhỏ đi vào, quay sang phía Phu Quân trách bảo, chẳng ầm ỉ gì thế. khiến nhà đầu giật mình tính dậy rồi, cách xa đến tám dầm cũng còn nghe rõ. Thế mà đội cử binh chưa làm gì đã để người ngoài biết hết thế. Ta ầm ỉ mấy câu cho sướng miệng chút cũng không được sao. ngốc như con lừa mà còn ầm ỉ. Mình đức huynh đệ còn đang yếu đấy. Nam nhì xô cũng không đổ, sợ gì âm ý. Nàng cho bọn ta giống cách nữ di khác nàng sau Tàu Tháo nằm bên, nhìn phu thê hai người họ đấu khẩu nhau cũng thấy thú vị. Tần Thiệu bế một đứa nhỏ quay sang tào Tháo. Mạnh Đức, đây là đứa thứ hai nhà ta. Tần Bân, mới bốn tuổi, để còn chưa gặp bao giờ. Chưa, mấy năm nay để chưa về quê. Tần Đại Ca, đã tử tôn mảng đường rồi. Đại tẩu bế đứa nào nữa kia? Tần Thiệu cười ha hả đó là tiểu nhà đầu mới sinh năm ngoái nhà ta không có y phục nào ra hồn cả đứa lớn chân nhi đâu nó 6 tuổi rồi nhỉ đến đinh gia gọi người rồi tần đại tẩu cũng nói chen vào chàng cũng thật là chân nhi bé thế mà đêm hôm để nó một mình đi gọi người nàng là đàn bà hiểu gì chứ trẻ nhỏ sang nhiều lớn lên mới có thể thành đại trường phu chàng lớn tiếng quá đấy đừng ồn ào nữa nói nghiêm chỉnh chút đi tần đại tẩu nghiêm mặt bảo chính ngọ hôm qua có một toán người cởi ngựa mang đau đến đây có qua nhà mạnh đức huynh đệ e những kẻ ấy không tốt đẹp gì chúng đi lại mấy phòng xem khắp không thấy ai sau đó kéo nhau đi đó hẳn là hịch giang của động trác để chuyển đến xem ra chỗ này cũng không an toàn nữa Tàu tháo thở dài hiện huyện lệnh huyện tiêu là ai vậy tần thiệu cụp mắt xuống là hoàng thiệu sao tào tháo trao mày năm xưa vì cứu biện thị lúc ấy còn là ca nương tào tháo đã đánh chết người nhà hoàng thiệu được hạ hậu uyên chịu tòa thai nên mới thoát thân tào hồng lại liên tục kiếm cớ đến hoàng gia gây sự mối thù càng ngày càng sâu hoàng thiệu có án thù với nhà ta hắn nhất định muốn dâng cơ hội này đẩy ta vào chỗ chết chớ sợ lát nữa huynh đệ đình Gia sẽ tới để đến gia trang của họ dù họ hàng kia có là huyện lệnh cũng không thể bắt được đệ tần thiệu vừa nói vừa phẫu vỗ, vỗ nhi tử trong lòng Mình thức đệ mong ngủ một lát đợi họ đến đây đi đường cho khỏe tào tháo cực cực đầu cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút cứ nhắm mắt vào hình ảnh năm thi thể của lã gia lại hiện lên nhưng mở mắt ra liền trông thấy vu thầy tử nữ của tần thiệu vui vẻ bên nhau trong khi đó mình hình đơn bóng chiếc biện thị và tàu phi còn nằm trong miệng hồng ở lạc dương đinh thị và tàu ngang lại ở mãi trần lưu tào tháo không sao thoải mái nổi trong lòng quặn đau đúng lúc ấy Bên ngoài chờ có tiếng ồn ào, người kêu ngựa hí, tàu tháo thấy phấn chất hằng lên. Liệu rằng huynh đệ đinh gia đã đến, đâu ngờ chú tâm nghe kỹ lại có người hô lớn. "Phụng mệnh tra xét, người ở trong nhà hãy đi ra hết." Hóa ra là đám nha dịch của Hàn Thiệu đến, Mạnh Đức để nằm xuống, ta ra ngoài ứng phó. Tần Thiệu vừa nói vừa khoác áo, cẩn thận để cửa bước ra. Tần đại tẩu ôm chặt đứa con nhỏ dỗ bảo, Chứ làm ồn, phụ thân một lát sẽ vào ngay. Tào Tháo nhận thấy tình hình không ổn, ngồi dậy sờ soạn, hai bên tìm cây thanh căng kiếm, rồi gá tay nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe một giọng ôm ôm, phụng mệnh huyền lệnh đại nhân, khám xét bản thôn. Tần Thiệu cố ý ngáp dài một tiếng. Đêm hôm khuya khoát thế này, khám xét gì chứ? Phản quan của triều đình là Tào Tháo hiện đang chạy trốn, chúng bay đâu, khám xét cho ta. Chớ vào, chớ vào, Tần Thiệu kêu bọn chúng ngừng lại, tiện nội của ta còn chưa mặc xong y phục. Trời tối thui thế này, các ông cứ khám xét ngoài sân là được. Đừng làm chúng tôi ngủ cũng không yên nữa. Bảo thay tử người mặc y phục nhanh lên. vì lão gia này, xin đừng quát lớn. di tử ta còn nhỏ, do nó khóc ầm lên, khó dậu lắm. Bất nói những câu vô ích đấy đi. Câu của ích ta cũng biết nói đấy. Đây có chút tiền gọi là... Coi như mời mấy vị uống vài chén rượu, xin để cho bọn trẻ nhà ta được ngủ yên một chút vậy. Tần thiệu vốn là người đóng tính. Hôm nay đã cố nhận nại để được yên với chúng Yên ngắn hồi lâu Chỉ thấy giọng ồm ồm kia lại cất lên Thôi được, tên nghèo kiết xác ngươi Coi như cũng không bổng xỉnh Ta dẫn người đi Ngươi cứ ôm vợ mà ngủ yên đi Đa tạ ân điển của lao gia Tào tháo thở vào một tiếng Vừa định nằm xuống lại nghe thấy có tiếng nói Sao nhà có ngựa lớn Con đại uyển bị lộ rồi Quả nhiên tên thủ lĩnh kia nghi ngờ ngay Một tay thợ cài nghèo khiết xác như người Lấy đầu ra người tốt như thế Trong nhà còn có ai nữa không Không có, không có, ngài mau đi thôi Người tránh ra, ta phải vào tra xét Đêm hôm thế này Ngài về nhà nghỉ đi thôi Trong nhà không có ai khác Tiện nội ta còn chưa mặc y phục Tần Thiệu vẫn tìm cách ngăn cản Mẹ kiếp, dù đang cởi chuồng Ta cũng phải vào Chứ có ngăn cản Hôm nay lão đây đang tra xét Tào Tháo Còn ngăn cản nữa ta phanh thay người đấy ta chính là tào tháo đây tần thiệu bất ngờ kêu to ngay lập tức phía ngoài ồn ào cá lên tào tháo e là tần thiệu gặp rủi. vội rút kiếm xông ra chỉ thấy ba tên ăn mặc lối nhà dịch đang vây đánh tần thiệu nhưng ngoài sân vẫn còn sáu tên tay đều cầm đuốc cầm dao chính giữa có một kẻ khon tay đứng yên dường như đó chính là tên đầu mục ra tay trước vẫn hơn tào tháo bất ngờ xông tới phía sau một tên nhà dịch phập một tiếng đâm chết tên này rồi kêu lên ta mới là tào tháo đến đây Khi ấy sáu tên lính kia bắt đầu hoảng loạn Tên nào tên ấy rút đau Nhảy qua hàng rào Đổ sâu lại tấn công Tào Tháo Tuy không biết võ nghệ lại chỉ có tay không Nhưng Tần Thiệu vốn cao lớn Sức khỏe hơn người Hôm nay vì bao che cho Tào Tháo Nên bị mấy tên Nha Dịch mắng chửi Tức mình mới liều mạng như thế Tần Thiệu hâm hâm tức giận Một tay túm lấy tên Nha Dịch Lấy sức nhấc bổng lên cao đến ngang người Rồi ném đi Tên Nha Dịch đó hét to một tiếng Ngã ngửa ra đằng sau khiến bờ rào bị sô đổ một đoạn. ngay sau đó, Tần Thiệu lại hất mạnh tên nha dịch khác, đang song đến làm hắn ngã lăn xuống đất, rồi lập tức đạp mạnh, trúng ngay bộ hạ, khiến hắn đau đớn kêu cha kêu mẹ. trong giây lát mà hai tên bị đánh không bò dậy được, tên đầu một kia đã tận mắt chứng kiến, trong lòng vô cùng sợ hãi, lại thấy Tần Thiệu chạy đến chỗ Minh, vội rút đau ra, nhưng hắn còn chưa kịp giơ đau lên, đã bị Tần Thiệu co chân đá bay. Tần thiểu hét lên một tiếng, xô hắn ngả xuống, rồi đôi tay to lớn lấy hết sức bóp chặt cổ hắn. Mẹ kiếp ngươi, người dám chửi ta, ta bóp chết ngươi. Phía bên Tào Tháo lại vô cùng vất vả, sáu tinh linh đều cầm đao, khiến Tào Tháo chỉ còn biết đưa kiếm tránh đỡ, hết phải lại trái, không cách nào đánh lại được. Quân địch trước mặt, hơi kiếm sau lưng, sáu cây đao liên tục nhằm cổ lao tới, khiến Tào Tháo sợ rằng địch quay bốn bề, vội vung kiếm đuôi dân đến bên tường sáu tên lính tức khắc bao vây. Đang định tấn công dồn dập. Bỗng chúng nghe phía sau có tiếng tên đầu mục kêu cướp hàng. Hai tên lập tức xông lại, nhầm lưng tần thiệu chém chớp mắt máu tuôn lên láng. Tần thiệu trúng liền hay đau, nhưng vẫn không chịu lỏng tay. giây lát chỉ nghe tiếng kêu rắc rắc. Trên đầu mục đã bị bóp chết. Nhưng chính tần thiệu cũng không thể đứng lên được nữa. Hai tên lính không dám buông lỏng, lại tiếp tục chém xuống lưng tần thiệu. Tào tháo trông thấy lòng như lửa đốt nhưng bốn tên đối thủ vẫn tấn công mạnh từ cút mình còn chưa xong nào còn lo được cho ai đúng lúc ấy tiếng phó ngựa phi nhanh vọng lại hơn chục kỳ mã từ phía tây chạy đến trên tay đều cầm theo đuốc và binh khí hai người dẫn đầu người trước là đinh xung tự ấu dương người sau là đinh phỉ tự văn hầu tinh thần tào tháo phấn chấn lên hẳn gọi to mau cứu tầng đại ca huynh đệ đinh thị không dám chậm trễ dẫn theo thủ hạ phóng tới chớp mắt hai tên lính đã bị vằm nát Bốn tên đang đối địch với Tào Tháo Thế thế cũng không dám đánh nữa Lũ lượt kéo nhau bỏ chạy Nhưng hai chân người sau đấu được với bốn chân ngựa Tất cả bọn chúng đều bị người của Đinh Gia giết sạch Hai tên Nha Dịch đang lăn lộn dưới đất Cũng bị bòi thêm mỗi tên một đau Tần đại ca Tào Tháo chạy đến bên xem Thì thấy tần thiệu đã tắt thở từ khi nào Tần đại tẩu ôm hai con nhỏ Lao đến bên thi thể chồng Phu quân Chẳng không thể chết được Ông trời ơi Tần Đại Tẩu vừa khóc, thì một cậu nhóc từ đội ngựa của Đinh gia nhảy xuống, phụ vụ cảnh sát Tần Thiệu khóc gọi cha. Đó là Tần Chân, trưởng tử của Tần Thiệu. Tào Tháo vung tay tự vã mình một cái. Ta đúng là kẻ luôn mang đến điểm gỡ. Cả nhà lá ba sa bị ta ngộ sát. Giờ lại làm liên lụy khiến vì lão huynh đầy nữa, phải chết. Tần Đại Tẩu cùng ba con nhỏ sau này biết sống sau đây. Đỉnh Phỉ lặng nhìn thi thể Tần Thiệu hồi lâu, thăng thở nói: Đại Tẩu giờ không phải lúc khóc nhanh chóng dọn dẹp chỗ này đã thi thể đem chung hết nếu quan phủ phát hiện còn phải chịu sống to gió lớn đấy nói xong dặn dò bọn thủ hạ ra sau vườn đào hố lại dặn đào hai hố riêng một hố nhỏ để chung tần thiệu một hố to để vùi đám chết chậm kia đinh xung vốn là con sâu rượu gặp lúc thê thảm vậy mà y vẫn rút bầu rượu ra uống lâu sau mới nói mạnh đức huynh muốn đến tầng lưu cử binh ư tào tháo lặng lẽ cực đâu ánh mắt trước sau vẫn chăm chú nhìn thi thể của thần thiệu đại ca chúng ta phân tán gia sản cùng đi với mạnh đức đinh phỉ nghe huynh đệ của mình nói vậy bất giác cho mày suy nghĩ số gia sản của đinh gia thật không nhỏ trang viên vô cùng rộng lớn lại có tường cao lũy dây. bên trong cấy cài dệt lụa nấu rượu chế tác đủ thứ có thể nói đóng cửa lại là thành thành lũy đúng là bậc cường hào địa chủ đinh phỉ không khoáng đạt như huynh đệ mình mà bản tính phóng kheo kiệt hám tiền Thường ngày Đinh Phỉ chỉ hận không thể buộc hết tiền vào bên lưng. nay bảo hắn phải bỏ số sang nghiệp lớn thế. Đinh Phỉ sao nghe theo được? Đinh xung biết tính huynh trưởng khuyên bảo. Văn hậu dự châu là đất bốn bề chiến loạn không nên ở lại lâu. Tuy chúng ta có tường lũy, có gia binh, nhưng nếu binh đao nổi lên tư phía, nơi này sẽ là chiến trường. Gia nghiệp kia sớm muộn, huynh cũng phải bỏ đi. Đinh Phỉ không nói có hay không, chỉ ngập ngừng nói. Chuyện này quay về rồi hãy ban. Tần đại tẩu khóc lóc hồi lâu chỉ biết ôm chặt ba đứa con. Trân trân nhìn người ta đem thi thể chồng mình đi. Tao tháo khuyên bảo Đại tẩu bác năm huynh vì ta mà chết. Sau này ta sẽ chăm lo cho đại tẩu và mấy đứa nhỏ. Mọi người hiện giờ không nơi nương tựa hay là tạm thời chuyển đến Đinh Nha Trang. Sau này ta sẽ đưa người đến đón đại tẩu về Trần Lưu. Cùng ở với thê tử của ta cũng thuận tiện hơn. Tần đại tẩu lau nước mắt quay sang nhìn tần chân đứng bên mình. Lại nhìn tần bân đang ngồi dưới đất, rồi nhìn nha đầu đang bế trong lòng, nói vẻ tê thảm. Chiến trình loạn lạc, mọi người còn phải lo đại sự. Ta phần đàn bà con gái, há là phiền thêm sau. Mọi người nếu có thương, xin hãy mang theo ba đứa nhỏ này cho chúng có miếng ăn là được rồi. Đại tẩu cho nói vậy, đương nhiên chúng ta phải nuôi bọn trẻ không lớn. Sau này để chúng được nở mày nở mặt. Đinh Xuân đi đến trước mặt, nhưng đại tẩu cũng phải bảo trọng theo chúng ta đi thôi được được. Tần đại tẩu chỉnh lại tóc tay, đưa đứa nhà đầu đang bế trong lòng vào tay đinh sung nói Đinh huynh đệ hãy bế đứa nhỏ giúp ta. Ta vào nhà thu dọn chút đầu đạt. Mẫu thân, để hài di phụ giúp. Tần chân kêu lên. Không cần, con ở đó trông em đi. Hãy ngoan ngoãn nghe lời Tàu thúc thúc nhớ kỹ đấy. Nói rồi tần đại tẩu run rẩy đi vòng qua tường rào vào nhà. Tào tháo và đinh phỉ. Ra phía sau giúp bọn thủ hạ mười 12 tên sai nha Lấy đất lấp lại rồi Rải lên trên một ít cỏ khô Đến lúc chôn tầng thiệu Tào tháo thật không đành lòng nhìn cúi đầu bước ra ngoài Nào ngờ khi ra phía trước Trông thấy Đinh Sung một tay bế đứa bé gái Một tay cầm bầu rượu Đang cho tầng chân uống Ngươi làm gì vậy Tào tháo đưa tay đẩy ra Đinh Sung giật bầu rượu cười nói Tiểu tử này cũng lớn rồi Nên học uống rượu đi Đừng làm bừa tầng đại tấu đâu Vẫn chưa thấy ra, Đinh xung nói xong câu ấy mới nhận ra có gì không ổn. Vội chạy vào nhà xem, tần đại tẩu đã dùng dao thái rau tự vẫn. tần thiệu còn chưa trông xong, lại phải đem tần đại tẩu ra cho họ ngủ chung một huyệt. Bọn trẻ khóc lóc như mưa. Tào Tháo ôm lấy tầng chân khuyên bảo. Chớ khóc nữa, từ nay về sau, ta sẽ coi các con như con ruột của ta. Đi nào. Cả đoàn người thở than, rồi ai nấy đều lên ngựa ngoánh đầu nhìn một lượt ngôi nhà tranh tối đen như mực. Mới nửa canh giờ trước ngôi nhà ấy còn nằm ấm vui vẻ, mà chớp mắt, đã mây tan khói lặng. Tần Bân đưa tay chỉ cửa nhà đang còn mở toan, hấp tấp nói, cửa, cửa còn chưa đóng kia. Tần chân ngồi phía trước Tào Tháo bảo, đầy đệ nhà cũng không còn nữa, để ý cửa làm gì. Trong nhà còn nhiều đồ lắm đấy. Tần Bân lại khóc. Không biết có phải Tần chân bị sai bởi khi nãy uống rượu không? Mà quát to Tiền tài gia sản chẳng qua Là giật ngoài thân Huynh đệ chúng ta sống được là tốt rồi Sau này nếu có thể làm nên đại nghiệp Thì cái gì chẳng có Câu ấy chẳng hề giống lời của một tiểu tử 6 tuổi Tào tháo thầm lấy hàm lạ Tiểu tử này thông tuệ hơn người Sao không nhận nó làm nghĩa tử Đổi tên thành tào chân Cho đinh thị nuôi nhỉ Bỗng lại thấy đinh phỉ ngửa mặt cười lớn Ta còn thua cả tiểu tử 6 tuổi rồi Được tần đại ca đã học tá bá đào bó mạng giúp bạn ta sẽ học theo mạnh thường quân tán gia vị hữu mạnh đức điền sáng gia nghiệp ở đây ta không cần nữa quay về ta sẽ tuyển lựa những tráng đinh cùng đệ đến trần lưu chiêu binh cử nghĩa Thấy là đúng đấy đinh xung cao hứng lại uống một hớp rượu nhưng ta không cùng đi với các vị đâu thúc phụ còn ở lạc dương ta phải vào kinh chăm lo cho lão nhân gia tộc thúc của huynh đệ đinh thị chính là quan tư đồ đinh cung mọi người đều chạy về đông Mình đậy lại chạy sang tay Có phải là đã uống nhiều rượu rồi không Ta đến kinh sư Nếu có thể cứu được thuốc phụ là tốt nhất Nếu không sẽ ở lại Lạc Dương Chấp nhận thuận tông Lấy rượu của Đồng Trác uống chơi Không biết chừng ngày sau Lại có thể giúp Mạnh Đức lo việc Đinh Dung nói xong Ngửa cổ dốc cạn bầu rượu Lại tiếp về cảm khái Đem gia nghiệp phân tán đi Thật đáng tiếc Đinh Phỉ giận dữ trách bảo Ta còn bỏ được Để lại nói tiếc ư Vàng bạc của cải chẳng đáng gì là để nói mấy chục khẩu rượu ngon của đầy kia. Vừa nói, Đinh Dung vừa rơi nước mắt. "Mau đi thôi, tao tháo giật cư ngựa, nếu ngày sau ta phú quý, nhất định cho huynh uống thỏa thích, uống đến chết vì say mới thôi." Cả đoàn người đều ra roi thúc ngựa, chạy thẳng về phía Đinh Gia Trang.